các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ủy hai vật chồng lão lục, kẻ nhanh chóng dựng dặt bạt, khăn tang trắng đã lần lượt được phân phát và nhanh chóng bố trí mỗi người một việc. Không khí ảm đạm, thê lương bao trùm lấy căn nhà, làm ồn ao cả một triền sông. Còn liền chết không biết giờ tự, nên điều đó là tối kỵ lắm. Dân làng gọi đó là chết bất đắc kỳ tử, nên mọi người cụ già thay mặt cho gia chủ cứ chọn đại một giờ tốt để mà tiến hành khâm liệm theo đúng phong tục ngàn đời ở cái làng chuông này đây. Con Liên nằm im lìm trên chiếc trẵm che, khuôn mặt đã được ai đó che bằng tấm vải trắng cho đỡ cái khung cảnh tang thương đó. Cụ trưởng sai mấy chị trung niên dìu bà lại đang điên cuồng ôm lấy thân thể của con gái mình vào rồi mà khóc lóc vang váng ra cả bên ngoài. Đoạn sai mấy người đàn bà khác dùng nước ngũ vị hương lau sạch thân thể của con bé và thay đổi quần áo một cách từ tất. Xác của con Liên không biết trau cổ từ bao giờ mà cái thay đắc cứng và lạnh từ lâu, nhưng tục lệ vẫn phải làm đầy đủ, tuyệt không có được thiếu sót. Mấy cụ già cẩn thận lấy chiếc đũa để ngang hàm cái thay vô hồn rồi cố banh ra hai hàm răng, tiếng đũa gỗ va vào răng phát ra cái âm thanh lách cách làm cho mấy người chợt rùng mình nổi hết cả gai ốc. Một người đàn bà trong bộ cánh áo nâu sồng rách bươm, khẽ thở dài rồi bỏ một cúc gạo vào ba đồng tiền vào miệng của cái xác, rồi nhanh tay phủ lại tấm vải trắng lên trên mặt cái thây vô hồn lạnh lẽo. Liền sau đó, một tấm vải trắng dài cỡ 10 thước, rộng 8 thước được trải ra trên sàn nhà. Xác của con liên được ba gã lực điền bê từ trên giường cẩn thận đặt vào giữa tấm vải và nhanh chóng bó chặt lại. Mấy người hàng xóm thân cận đắc tê tụu đông đủ, lâu lâu tiếng khóc nức nghẹn ngào lại thốt cả ra ảm đạm. Bốn người đàn ông là chỗ chí thân của lão lục tiến lại nâng người chết bằng bốn góc của tấm vải tạ quan và đặt vào áo quan tài bằng gỗ rồi, có chiều ọp ẹp lắm. Tục lệ của làng chuông truyền từ ngàn đời nay Lúc Là khi làm lễ nhập quan đối với thi hài của nam giới thì nâng lên 7 lần, còn đối với nữ thì nâng lên 9 lần, tượng trưng cho số vía. Bốn người đàn ông mặt buồn rười rượi đã nâng cổ áo quan lên đủ 9 lần, rồi theo lời của thầy pháp từ từ hạ cổ áo quan xuống hai chiếc ghế gỗ đã kê sẵn ở trong nhà. Cụ trưởng quay ra rồi hối thúc: "Nhanh tay lên đi, trứng gà và cơm cúng đâu rồi? Nhanh chân nhanh tay lên nào." nhanh chóng sau đó, một thị hớt hải đã chạy vào rồi nhanh chóng đặt tay trên quan tài một chén cơm úp, vốn là hai chén cơm úp thành một, trên đó cắm đôi đũa và quả trứng gà luộc, gọi là cơm bông và một nén nhang đã được châm lửa, bốc cháy đỏ rực tỏa cái ánh sáng lờ mờ. Lễ khâm điểm diễn ra mau lẹ lắm, người ta đồn nhau con liên chết oan. Lại thắt cổ treo lùng lặng ở thân cây gạo Nên oan hồn vẫn còn vấn vương hồng trần Không có muốn siêu thoát Nên tăng lễ của nó Phải diễn ra thật nhanh Phải trôn quan tài cho nhập thổ thật lẹ Và thầy cúng sẽ liền đó Mà làm lễ chấn hồn Để oan hồn con bé không bị quỷ sai Bắt về nhân gian Mà quấy quả dân lạng nữa Lễ cúng điếu diễn ra gấp gáp Nhưng vẫn đầy đủ tiền bạc Nhang đèn hoa quả, liễn, vằng điếu, người làng thương cảm cho nó bao nhiêu thì lo lắng oan hồn của nó trở về bấy nhiều. Nói đâu xa, con hoa dạo nọ cũng tầm 16-17 tuổi, xinh đẹp ngời ngời, lại ở cái tuổi còn đang hừng hực sức xuân mà đột nhiên chao cổ chết. Người ta đồn nhau nó chết vào giờ trùng, cho nên thần vòng về lùng bắt và khiến cho cả nhà của con hoa chết theo, cứ 3 ngày một cực kỳ là ghê sợ. Lão Lục và vợ cùng mấy người họ hàng mặc quần trắng áo sơ đầy đủ, khi khách vúng điếu vải lạy vào mùa hồn của con gái, họ phải lạy trả lễ một nửa số vải. Người làng thương cảm cho con bé đẹp người, đẹp nét, lại phần vì nể lão bá Dương nên đã kéo đến đông lắm, thành thử mấy canh giờ mới kết thúc cái lễ khâm liệm cho con bé. Chiều ngày hôm ấy, Lão bá Dương vẫn giả bộ khóc lóc, lại nghe cụ trưởng và nhà lão Lục bàn nhau chôn cất con bé cho sớm, nên lão đã gật đầu ngay. Đoạn dây thừng cũng được đốt luôn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net